chương hai trăm chín mươi mốt không có độc thời khinh khinh không nói gì những người này thế nào đều theo nàng ý nghĩ để đặt tên tự quý sùng quân cơm nước s o n g đem thư tiểu binh thu vào thức hải phải đi chấp chính đại lâu đi làm thời khinh khinh cùng quý phu nhân cũng mang theo hai cái hải tử hòa phong quản g i a cùng với quý bá đi trong tiệm nhẹ nhàng ngươi cùng bọn nhỏ đi chơi nhi trong tiệm sự tình cũng đừng quản giao cho ta quý phu nhân hướng thời khinh khinh trên người đã đánh mất vài cái quang cầu sau phải đi b ă n g uống điếm sau chủ. mẹ thời khinh khinh hô một tiếng quý phu nhân ngược lại đi nhanh hơn cảm thấy không nói gì mang theo hai cái hải tử đi đến bọn biển cục cưng ghế lô ở ghế lô cửa gặp hiến thần n g ư ờ i tới lần trước hiến thần giúp nàng nhưng là không tốt lại cho hắn mặt lạnh huống chi nàng còn muốn cùng hắn học phá giải trận pháp công việc hiến thần cùng thời khinh khinh mẫu tử đi ghế lô n g ư ơ i thân thể thế nào thời khinh khinh lắc đầu mặc dù có quý phu nhân quan hệ dị năng ở nhưng chẳng phải kế lâu dài quý phu nhân quan hệ dị năng cầu đến nàng trong thân thể chỉ có thể ấm áp một lát qua không lâu vụng lại là mát mát y ế n thần bắt được thời khinh khinh cổ tay bắt mạch thời khinh khinh tất nhiên là phải nhân h ế t ra y ế n thần chế trụ nàng đừng náo ngươi này bệnh ta có chút biện pháp thời k i n h k i n h không dám tin chát chát n h ã tình thật sự h ế n thần gật gật đầu theo không gian giới chỉ lý xuất ra một cái tiểu bình xứ bên trong có khỏa đang ăn dược bắt nó ăn ngươi có phải hay không ăn đâu thời khinh khinh do dự người này nên không phải muốn độc chết nàng đi thời chi hành cùng thời chi khoảnh niên k ỳ tuy giáng t i ể u nhưng là có thể nghe hiểu hiến thần trong lời nói hiến thần ý tứ là có thể trị liệu mẹ bệnh thời chi hành trong lòng chán ghét tiến thần hẳn không thể hắn đi tìm chết khả sự q u a n mẹ hắn không thể đại ý thời chi khoảnh nhanh một bước nắm đang ăn dược đầu tiên là nghe nghe lại dùng dị năng nhận hạ đưa cho thời khinh khinh mẹ không có độc thời khinh khinh tin tưởng nhà mình con cho nên tiếp nhận đi ăn yến thần vạn vạn không nghĩ tới còn có như vậy thao tác thời chi hành nhìn đến yến thần buồn bực không khỏi cười rộ lên ca ca đồng đồng thời chi khoảnh nghe vậy cùng đệ đệ ca lưỡng tốt ôm ở cùng nhau đệ đệ đồng đồng yến thần lại bị hồ v ẻ mặt huynh đệ bài cầu lương thời khinh khinh đối hình ảnh này đã thói quen nếu trước đây khẳng định là muốn ghen yến thần không xem kia đối tác cầu lương tiểu huynh đệ nhìn về phía thời khinh khinh nói chúng ta bắt đầu đi nói xong dùng nguyên lực ở không trung buộc vòng quanh ngũ hành trận tuyến điều trước cùng thời khinh khinh giảng giải nguyên lý sau đó giảng giải như thế nào mở ra cũng chính là phá trượt h ờ i khinh khinh tập trung tinh thần nghe làm cho người ta không tưởng được là thời c h i hành cũng có thể nghe hiểu hơn nữa phản ứng trước thời khinh khinh một bước có thể tìm được phá trận điểm thời khinh khinh buồn bực đồng thời trong lòng cũng dâng lên kiêu ngạo nhà nàng con quả nhiên b ổ n g đ ồ n g đát hiến thần kinh ngạc cho thời chi hành thiên phú ngươi muốn hay không bái ta làm thầy ta dạy cho người trận pháp y ế n thần trong lời nói thời chi hành cũng không cảm bạo nói thẳng cự tuyệt không cần y ế n thần vì sao ngươi không thích trận pháp thời chi hành thủ động tái kiến ta không thích ngươi y ế n thần này mẫu tử lưỡng quả nhiên là từ nhỏ đối phó hắn một cái hai cái đều không thích hắn kia ngẫu nhiên biểu lộ sắc ý quả thực không cần rất rõ ràng a hiến thần đ ỗ n g nhiên cười rộ lên có ý tứ thật sự là rất có ý tứ thời khinh khinh cùng thời chi hành đối với hiến thần đ ỗ n g nhiên cười rộ lên tỏ vẻ kỳ quái nhưng là không đuổi theo cứu bọn họ chính ngoạn nhi hóa giải ngũ hành trận đâu học b lpli đòi ổ